Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3518 hóa thổ thành bản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên gật gật đầu theo sau những mày như là tưởng khởi lên cái. Gì các ngươi mấy cái người nha đầu, khoái nhượng tất cả mọi người. Dừng tay đừng đánh. Là sư phó, thượng quan tỉ mũi tử không những từ cho tới vũ vân nhi cùng lưu. Tâm tuy nhiên còn không có lộng rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng bọn họ đối lâm hiên tôn kính, đó là không ai bằng. Thiếu gia nói như thế nào, nọ liền làm như thế nào. Hắn đã như vậy phân phó, nọ khẳng định là có nguyên nhân. Vì vậy mấy cái người nha đầu luống cuốn tay chân lấy ra lệnh phủ. Từng đảo đảo mệnh lệnh chuyển ra. Này phủ cận tu sĩ vốn đã phát hiện không ổn, rất nhanh, xa hơn một. Chút chỗ tu sĩ tất cả cũng nhận được lệnh phù bởi vì lâm hiên duyên. Cứ nhất chàng đại họ bị tiêu tán nặng với vô hình. Sự tình đến tận đây xem như thông báo cho nhất đoạn rơi xuống bất. Quá vài nữ trong lòng nghi hoặc cũng không có người này giải trừ khó. Hiểu hóa thù thành bạn mặc cho ai trong lòng đều sẽ có ngật đáp mụn, cóc, sư tôn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ni. Thượng quan linh ngây thơ khai khẩu tuy nhiên ngàn năm không thấy. Nhưng nha đầu kia không chút nào xa là cũng không liền tinh tế tại. Lâm Hiên cảnh thân. Chuyện gì xảy ra ta còn muốn biết bái hiên các vậy sao hồi cùng. Bách thảo môn đánh nhau. Lâm Hiên tức giận thuyết. Tưởng tưởng đều cảm giác được kinh ngạc đem không xảo không được thư. Vận dụng tại nơi này đều hơi ngại không đủ. Quả thực là chính là lão thiên gia Tại nói giỡn Này Tứ nữ nghe xong trên mặt đều là nhất hồng Nhưng lướng đại tôn môn Vì gì hội khởi tranh đấu Chỗ đó là một lời bán ngữ nói xong rõ ràng Này là Mà nhất năng lực nói giỏi Tranh luận Vũ Vân Nhi trong lúc Nhất thời cũng không biết Nên như có gì khai khẩu Tốt lắm nơi này không phải là Nơi nói chuyện còn là trước phân phó Đi xuống Nhượng mọi người dưỡng thương nghỉ ngơi, khác ta không quản. Tóm lại bái hiên các cùng bách thảo môn, không thể tái khởi xung đột. Là, tứ người cách nhà đầu tuy nhiên đối trạng huống như trước không sao. Hiểu rõ ràng, nhưng từ lẫn nhau đối lâm hiên xưng hô nhiều ít cũng có. Thể đủ đoán được nhất điểm. Nếu là chính mình nhân tàng bảo đồ cái gì cũng tốt thuyết đương. nhiên sẽ không tái khởi phân tranh. Vì vậy, theo lâm hiên phân phó. Làm lại lần nữa đi xuống truyền lệnh Rất nhanh tất cả đều làm thỏa đáng Nơi này đã là bái hiên các tổng Đà cũng từ lưu tâm làm chủ Cấp bách thảo môn tu sĩ dí dàn xếp chỗ Nên chữa thương chữa thương Nên tu dưỡng tu dưỡng Cho tới bọn họ mấy cái người nha đầu Thì một mực vần quanh tại lâm Hiên cảnh thân trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ Bất quá vài nữ cũng Hiểu được nơi này không phải là nơi nói chuyện Vì vậy vây quanh Lâm. Hiên giống như quần sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Rất nhanh trước mắt xuất hiện một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ loại kiến. Chúc nhất là một tòa tinh xào đặc sắc bào tháp. Mà nhất bắt mắt có. Thể nói thấy được đến cực chỗ. Này cảnh vật có chút thành thục. Tu tiên giả ký ức có khả năng không sai. Lâm Hiên suy nghĩ lại bay đến. Ngàn năm trước. Chính mình hồi đến nhân giới lúc sau này bái hiên các tổng đà, linh. Lung cốc không phải là như vậy sao? Sự việc thì hay thay đổi ký ức cùng trước mắt tất cả trọng điệp tại. Vừa nổi lên. Lâm hiên khóe miệng biên toát ra mỉm cười này hai cái nha đầu thật. Đúng là nhớ tình bạn cũ dĩ cực liền ngay cả tổng đà bố cục đều cùng. Quá khứ là giống nhau như đúc. Thiếu gia thình. Lưu tâm thì đỏ mặt lên ngọc thủ phất một cái Linh lung tháp đại môn Âm âm mở ra Rất nhanh đi tới tầng thứ bảy đại điện Binh ra xin mời ngồi Tất cả tu tiên giả đều bị vài nữ đuổi ra ngoài Lưu tâm dâng lên Hương trà vũ vân nhi thì tự mình là lâm hiên chuẩn bị tốt rượu ngon Trái cây cho tới thượng quan tỉ mũi Tất cả cũng cung cung kính kính Thì lập với một bên Tốt lắm Nói đi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Sư tôn ta cùng với tỷ tỷ còn muốn hỏi ngươi Ngày tại sao lại ở chỗ Này bái hiên cắt cùng ta nhóm Lại vậy sao phải cả nhà Thượng quan linh tính cách hoạt bát Còn không trả lời lâm hiên vấn Đề trước bùm bùm hỏi ngược lại đứng lên Lâm hiên nghe được nhất trận không lời để nói nha đầu kia vị miễn Cũng quá không tôn trọng chính mình này sư phó chút Ăn cũng không có thể nói như vậy, chủ yếu là tính cách còn có chính. Mình bình thường đối đãi bọn họ thái quá hiền hòa. Lâm Hiên cười cười thật cũng không dĩ là ngỗ, thấy mặt khác mấy cái. Người nha đầu cũng là vẻ mặt hảo kỳ, dù sao bọn họ chỉ là căn cứ. Sưng hô làm một chút suy đoán đến tột cùng dựa vào không dựa vào đáp. Án trong lòng cũng không phải rất rõ ràng. Vì vậy Lâm Hiên cũng không thừa nước đục thả câu cùng Nguyệt Nhi vừa. Nổi lên đem song phương nguồn gốc giới thiệu một lần. Thì ra là thế. Vài nữ cơ hội khẩu khí. Với nhau trong đó ánh mắt tất cả cũng đã không còn định ý. Đồng thời cũng cảm thán thế sự kỳ. Trên đời cư nhiên còn có này dạng trùng hợp thuyết lũ lụt hướng tới. Long vương miếu đó là nhất điểm đều không quá đáng. Hai vị thiếu chủ tâm nhi trước đây cũng không biết các ngươi là thiếu gia đệ tử nhiều hơn có đắc tội lưu tâm dáng đẹp nhất phúc mãn hàm ấy náy thuyết tâm nhi tỷ tỷ đừng nói như vậy lần này lưỡng đại môn phái xung đột ứng là chúng ta lỗ mãn mới là cho tới thiếu chủ xưng hô ta cùng với muội muội càng là vạn vạn đảm đương không dậy nổi từ lúc nhân giới lúc Ngày sẽ theo thì tài sư tôn cảnh thân ta cùng với tiểu mùi bất. Quá là hậu học vãn bối thôi, sau này còn thỉnh tỉ tỉ nhiều hơn quan. Tâm, thượng quan nhạn vội vàng hoàn lễ, đừng nói, nha đầu kia ứng đối, đó. Là tương đương khéo, lâm hiên trên mặt nét mặt cũng thập phần vừa, lòng. Lời tuy như thế, tôn ti coi như có thứ tự. Vân nhi tỉ tỉ vậy sao cũng nói như vậy, ngươi khiếu thiếu gia sư bá. Nó chính là chúng ta sư tỷ xin nhận tiểu muội một xá linh nhi muội muội khoái khởi tiểu nữ tử không đạm đương nổi nhân thuyết ba nữ nhân nhất đại diễn phạm trần như thế tu tiên giới càng như thế mấy cái người nha đầu trước nhất khắc còn muốn tử còn tốt lúc này lại nhất cái so sánh nhất cái biết cấp bậc lễ nghĩa nghe được bọn họ tại nơi đó khiêm nhượng lâm hiên đầu đều lớn vội Vàng một tiếng ho nhẹ tốt lắm, bọn ta tu tiên giả, hà tất như thế. Giữ lễ tiết các ngươi sau này tỉ muội tương xưng cũng là được. Là sư bá, là sư phó. Thiếu gia tiểu ti biết, sự tình đến tận đây cuối cùng là thông báo cho nhất đoạn rơi xuống. Lâm Hiên cũng thở phào nhẹ nhõm, hỏi nổi lên tránh đề nhạn nhi, linh. Nhi, các ngươi hai cách nha đầu là chuyện gì xảy ra, như thế nào đến Vũ đồng giới phải biết rằng linh giới diện tích rộng lớn chỉ là tiểu giới diện liền có mấy trăm người cách nhiều độ kiếp cấp bậc tu tiên giả đã trải qua nắm giữ thiên địa pháp tắc có phá toái hư không thực lực tự nhiên có thể tại tiểu giới diện gian giữa qua lại như con thoi này không đủ kỳ nhưng thượng quan tỷ muội tiến triển tuy nhiên nhanh chóng có khả năng cử ly độ kiếp. Rõ ràng còn xa không thể thành bọn họ vậy sao đến Nơi này Trừ Ra kinh ngạc còn là kinh ngạc Đó cũng là nhượng lâm hiên chăm Suy nghĩ cũng không giải đáp được Chúng ta có thể tới vũ đồng giới Cũng là cơ duyên xảo hợp Sư tôn có Khả năng còn nhớ rõ Di tích chi hải sao Hỗn loạn hải vực di tích chi hải Sư tôn nói không sai Đúng là cái Kia Thượng quan linh điểm đầu Mỉm cười thuyết Là bởi vì là di tích chi hải sao Lâm hiên giới thấp đầu lâu Lâm vào suy tư Quả thật chính mình mới tới linh giới Phi thăng tiểu giới diện cùng Vũ đồng giới so sánh với Tài nguyên cằn cỗi Linh khí cũng là thập Phần loáng ra nhưng cũng không phải không đúng tí nào Khác tạm thời không đề cập tới Di tích chi hải Rõi cả cái linh giới Nó cũng là đại có danh tiếng